Chương 6 Giá trị và triết lý Tất cả những gì có giá trị đều từ trái tim này mà ra. Thật đúng, bạn biết không? Trước đây tôi là một người trí thức, tôi coi trọng kiến thức và lý luận quá mức. Tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách về mọi chủ đề, nhưng bây giờ tôi đọc rất ít. Mặc dù vẫn còn coi trọng kiến thức và tư duy đô lý, tôi không thể thuyết giảng được nữa vì tôi cảm thấy nói như vậy quá đại nguồn hay vào đó, tôi chỉ nói và chia sẻ những gì tôi đã học hỏi được. Trái tim tôi đang ngày càng trở nên rộng mở hơn. Và đây, mọi lý tưởng ngày càng trở nên ít quan trọng hơn đối với tôi. Tôi không sống bó mình theo một khuôn khổ nào, tôi nhìn sâu vào trong trái tim mình nên hay không nên, không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi đặt lòng tin vào trái tim mình. Bộ não của tôi dựa quá nhiều vào lý trí. Tôi cảm thấy mình sống động hơn. Khi hay biết được trái tim mình Người nào ở mọi nơi và mọi thời đại Dù anh ta là ai chăng nữa Nếu anh ta biết hành động theo sự lựa chọn của mình Chứ không theo sự suy luận của lý trí Nhất định lợi thế sẽ thuộc về người đó Đó là điều mà Dostoyevsky Đã nói trong cuốn ghi chép từ lòng đất Bạn nói gì đây? Bạn của tôi Henry David Toriel đã nói Một con người trí tuệ và tỉnh thức thường thấy mình đối nghịch lại cái được gọi là những luật lệ và chuẩn mực thiên nhiên nhất của xã hội để sống thuận theo những quy luật và chuẩn mực còn thiên nhiên hơn nữa và hành động ấy là sự thử thách lòng quý tâm không hề rời xa con đường anh ta đang tiến bước. Đối với tôi, tôi đã chán đấu tranh và xung đột, tôi muốn sống cuộc đời mình thật bình yên, tôi muốn tìm cho mình một cách sống không phải theo thế giới điên ngoài kia mà cũng không phải xung đột với nó. Hãy để cho thế giới đi theo con đường điên rồ của riêng đó Tôi sẽ đứng bên ngoài thế giới ấy Nếu có bất cứ cái gì tôi coi là của đương nhiên mình được hưởng Thì tôi không thể được gọi là một người thực tâm đi tìm chân lý Ngay cả đó là những điều chính Đức Phật đã nói Không thể chỉ vì tôn kính Ngài mà tôi tin Và Ngài là người mà tôi tôn kính nhất trên đời Tôi muốn tự chính mình hiểu Một điều khác tôi đã học được đó là kết nối và giao tiếp với chính mình. Người duy nhất mà tôi có thể giao tiếp một cách thực sự, thực sự tốt đẹp nhất là chính bản thân mình. Điều đó chẳng dễ tí nào. Tất cả mọi cử động, sự bực tức, mọi cảm xúc, tâm ngã mạng, sự buồn chán, nhất là khi tiếp xúc với người khác, bởi vì tôi không hề cảm thấy chán khi ở một mình, đều được cảm nhận một cách trọn vẹn. Tôi cảm thấy hoàn toàn rộng mở đối với chính mình. Giờ đây Tôi hiểu chính bản thân mình thật sâu sắc. Bây giờ tôi tận hưởng một cảm giác thật thanh thản nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có. Tôi không muốn đánh giá, phán xét. Tôi muốn sự hiểu biết. Tôi không hoàn hảo. Thật ra tôi thậm chí đang trở nên ngày càng không hoàn hảo hơn. Vì vậy, tôi sợ những người hay đánh giá, phán xét người khác. Tôi muốn được yên thân một mình. Trong cuộc đời, tôi đã từng làm nhiều việc xấu, Nhưng tôi không tự đổ lỗi cho mình hay người khác về điều đó. Chưa bao giờ từng làm một việc bất thiện nào cả. Đó là điều không thể có trong đời. Tôi đang cố gắng thực hành pháp và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi thích sự kỷ luật. Vậy vậy, khi mọi người làm điều gì không đúng, tôi sẽ nói cho họ biết. Xung đột với mọi người chẳng có ích lợi gì cả. Khi tôi không làm hay nói điều gì, với ý lừa dối người khác. Tôi luôn cảm thấy bình an trong tâm. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi không thể cư xử hay nói theo cách tôi đang thực sự cảm nhận ở trong mình. Tôi muốn hiểu rõ cách quan hệ với mọi người ra sao cho hợp lý. Tôi không thích mọi người nghĩ về tôi như một mẫu người nhất định mà thực ra tôi không phải là như thế. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu sai về người khác và tôi vẫn thất vọng khi họ hiểu đúng về mình. Miễn là tôi luôn luôn ý thức rõ ràng về những động cơ của chính mình Thì tất cả mọi việc đều ok Tôi đồng ý với bạn về cách làm thế nào Mà một kẻ ngu có thể đạt tới một vị trí nào đó trong một tổ chức Kinh nghiệm đối với những kẻ ngu loại như vậy tôi đã biết đủ lắm rồi Tôi có thể hiểu con người nhiều hơn Nhưng tôi không muốn tranh luận với những kẻ ngu Nhất là đối với những kẻ ngu luôn tự cho mình giỏi hơn người Tôi ngày càng trở nên xa đánh con người Và các loại tổ chức Tôi không nghĩ nhiều đến việc giúp người Con người sử dụng con người Để quảng bá chính mình với chân nghĩa giúp đỡ nhau Bất cứ ai chiến đấu chống lại quỷ dữ Nên ghi nhớ Chớ để chính mình cũng bị biến thành quỷ dữ Trong cuộc chiến ấy Giống như có ai đó đã từng nói Cái gì? Một con người vĩ đại hả? Tôi chỉ thấy đó là một giai diễn Thể hiện lý tưởng của chính anh ta mà thôi Có quá nhiều việc chúng ta làm Chỉ là để chứng tỏ cho mọi người thấy Mình không phải là một kẻ ngu Một gã khờ Tôi đang thay đổi quá nhanh Đến nỗi rất khó để nói được Năm tới quan điểm và thái độ của tôi Đối với mọi thứ sẽ như thế nào Tôi đã phát hiện ra Rất nhiều loại lý tưởng là không thực tế Tôi sẽ dạy cái gì đây Tiến trình thay đổi trong tôi Vẫn đang tiếp tục Tôi không muốn can thiệp vào nó Sự dở mộng này Tiếp nối sự dở mộng khác Có lẽ đó là học hỏi Tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đẹp Để đối diện với thực tế khắc nghiệt Những giá trị của tôi đã thay đổi quá nhiều Đến mức tôi cảm thấy rất khó Để nói chuyện được với mọi người Tôi muốn hiểu rõ hơn về thái độ của chính mình Bạn có sợ thay đổi không? Tôi hy vọng là không Nếu bạn sợ sự thay đổi Bạn sẽ không thể là bạn của tôi được Chúng ta muốn Mình phải là một cái gì đó khác Và hơn cái hiện tại Tại sao? Bởi vì cái chúng ta đang là bây giờ không tốt Hay không chấp nhận được Hay bởi vì cái tôi hay sự ngã mạng Một người nói tôi muốn đắc đạo Người khác nói tôi muốn hiểu về tham lam, sân hận, ngã mạn hoài nghi Người nào có thái độ chân chắn Hầu hết tất cả mọi người không có định hướng cho cuộc đời mình Là bởi vì họ đi tìm định hướng ấy ở bên ngoài Bất cứ một định hướng nào Con người tìm kiếm ở bên ngoài đều không phải là định hướng đúng. Nhưng những ngụ bên ngoài có thể cho người đó một gợi ý để tìm định hướng bên trong mình. Không có định hướng bên trong này, con người sẽ hoàn toàn lạc lối. Chỉ những người đã thất vọng về sự vô nghĩa, sự mù quán và mất phương hướng trong cuộc đời mới có cơ hội tìm ra cho mình một định hướng. Để có thể thất vọng về hoàn cảnh mình đang ở, con người cần phải có rất nhiều trí tuệ và sự quán sát. Đó cũng là trạng thái tâm của Thái tử Tất Đạt Đa. khi ngài bỏ cung điện đi xuất gia để trở thành Đức Phật. Một số người chỉ đi tìm kiếm một sự thay đổi, một sự khác biệt nào đó, họ bám víu vào bất cứ cái gì. Con người thích bị lừa dối. Rất khó để khiến họ từ bỏ những quan kiến sai lầm mà họ đang chấp giữ. Họ sẽ rất bực mình khi bạn nói điều gì đó đụng chạm đến những ý tưởng con cưng của họ, những ước mơ Những sự tưởng tượng họ đang ôm ấp dưỡng nuôi. con người thích tin vào những chuyện quan đường, tôi nghĩ. Không có gì có thể khiến họ từ bỏ lòng tin vào những thứ đó. Họ cứ như là những đứa con nít. Nếu không có những cái bánh dẻ tự nặng ra để mà tin như vậy, họ cảm thấy mất phương hướng. Không có nó, cuộc đời họ cảm thấy xương sẩu có nút, như một khúc sương khô vô dụng. Vì vậy, nếu bạn muốn lấy đi những câu chuyện quan đường khỏi đầu họ, phải cho họ một cái gì đó để thay thế. Đa số con người ta chỉ già đi mà chẳng trưởng thành. Sự trung thực về tri thức rất là hiếm. Khi một số gì thầy nói, họ nói cứ như thể họ biết chắc điều đó, mặc dù chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào về những gì họ đang nói cả. Họ không bao giờ thể hiện sự hoài nghi của mình chắc. Chẳng lẽ họ không có chút hoài nghi nào cả sao? Chẳng lẽ có thể như thế được sao? Tôi muốn sống thật giữa ba ngày không phải sống trong mơ. Khi tôi sống một mình với chính tôi, không phải nói nhiều, tôi sống trong một thế giới khác. Tôi gọi đó là thế giới tâm linh. Nhưng khi phải nói chuyện quá nhiều với mọi người, đủ thứ chuyện thế gian, tôi cảm thấy mình bị kéo trở lại giữa thế giới dục lạc, thế giới vật chất điên rộn, nông cạn và tầm thường. Tôi buộc phải lắng nghe, trả lời và tham gia vào câu chuyện của họ. Có người tôi quên mất đó là ai? có lần nói với tôi rằng một số người mang rất nhiều trang sức quý giá trên người bởi vì bản thân con người họ vô giá trị. Họ chỉ cảm thấy mình có giá khi đeo những đồ vật ấy trên người. Một số người sở hữu những viên đá sặc những thứ kim loại lấp lánh, một số khác thì có những con số khổng lồ trong ngân hàng, một số người được tạm thời bổ nhiệm làm bộ trưởng hay tổng thống. Và hãy nhìn xem, mặt họ vinh thượng lên lần sau. Nếu bạn không gọi đó Là điên khùng thì tôi không biết như thế nào mới là điên nữa. Không có cách nào khác để con người tự làm cho mình cảm thấy có giá trị. Tôi còn nhớ, à, thường hay nói, có quá nhiều đau khổ trên thế giới này. Tôi muốn nói thêm rằng, có quá nhiều thứ vô nghĩa trên thế giới này. Dù bạn cố gắng đến đâu để không bị lôi kéo vào màn kịch vô nghĩa này, bạn vẫn bị buộc phải tham gia vào trong đó. Bạn đã từng bị định khuôn đến mức như thế bao giờ chưa? Bạn cần phải có rất nhiều chánh niệm để không bị lôi tuột đi trong lúc chuyện trò. Tôi thích được yên tĩnh hơn, điều đó tốt cho sự bình an của tâm hồn tôi. Nếu loại bỏ đi những lời nói vô nghĩa, những lời nói dối và sự giả tạo trong lúc nói chuyện, bạn sẽ chẳng có gì nhiều để bà nói cả đâu. Tôi đã chán ghét sự giả tạo lắm rồi. Quá nhiều sự giả tạo làm cho cuộc sống trở nên không thực. Những con người giả tạo làm những hành động giả tạo, trong một hoàn cảnh giả tạo và sống một cuộc đời giả tạo. Tôi e rằng tôi đang ngày càng trở thành một con người khác với lệ thường của đời. Có lẽ tôi sẽ phải đi một con đường hiếm người đi nhất, ở nơi đó tôi sẽ chỉ có một mình. Tôi mới gặp lại một số bạn bè, tôi cảm thấy khó nói chuyện với họ bởi vì sự khác lệ đó của mình. Tôi đang cố gắng để hiểu rõ và thích nghi với nó. Tôi sẽ có thêm bạn bè mới và bớt dần đi một số bạn bè cũ. Mọi người sợ những con người khác thường, tôi nghĩ, và sợ sự thay đổi. Họ tìm thấy sự an toàn ở những ý tưởng xưa cũ quen thuộc, những ý tưởng mới mẻ luôn đầy đe dọa. Những người hay thay tâm, đổi ý thì không đáng tin cạnh. Những điều tôi coi là lớn lao thì người khác lại coi là trẻ con và vô nghĩa bởi vì tôi không có gì phải lo lắng cho những sinh nhai. Tôi suy nghĩ nhiều đến những điều nằm ngoài sự quan tâm của hầu hết mọi người. Bởi vì không tin vào bất cứ thứ giáo điều nào, tôi hoàn toàn tự do đi tìm kiếm câu trả lời của chính mình. Đôi khi tôi thực sự thất vọng với cuộc đời. Đôi khi tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, bị thiêu cháy hết sức lực. Khi đó, tôi quay trở lại với những điều đơn giản và cơ bản nhất và cố gắng nhìn nhận cuộc sống một cách hoàn toàn mới mẻ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một định kiến về giá trị nào. Trong những khoảnh khắc bình an sáng suốt và tách trời đó, dường như chẳng có gì là quan trọng nữa cả. Chỉ có một vài sự thật cơ bản hiện lên thật rõ ràng. Chẳng hạn như sự thật về vô thường, vô ngại, tham ái, sự dính mắt, chấp thủ, khao khát mong cọc, khổ, sự bất toại nguyện, nỗi đau thể chất và tinh thần, tâm tham, tâm sân, tâm si. Cái tồi tệ nhất là tâm si, Không dành được cơ hội để quán sát lại chính mình Là một điều vô cùng tệ hạn Con người bị cuộc sống chi phối Và phân tán quá nhiều có người phải chịu nhiều đau khổ Đến thế chỉ để đóng một giai hệ như vậy sao Có đúng như vậy không bạn của tôi bạn phải biết Như Esche đã nói về Sophia như vậy đó Nếu tôi nói thật ra hết những gì mình nghĩ Thì kết cục chắc chắn là tôi Sẽ gặp phải rắc rối Sống trung thực và thẳng thắn không phải là vậy. Tôi muốn ngày càng sống thật hơn và cởi mở hơn, nhưng tôi không muốn gặp phải trắc rối. Tôi phải học cách im lặng hoặc sẽ trở thành một đạo sĩ. Trong cái thế giới siêu bận, siêu thanh, siêu chi phối và phù kiếm này, có hy vọng nào để phần lớn con người trở thành người tỉnh được không? Con người đang trở nên rất giống như quần áo may sẵn, cùng một kiểu rập cuôn, rẻ và nhanh hỏng, không có bản sắc riêng của cá nhân. Tôi thích đồ vật, quần áo được đặt làm riêng theo ý mình, hoặc thị hiếu, có chất lượng, dân. Điều đó rất quan trọng và bền. Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách khoa học về dễ tính nhân tạo, Một số vệ tinh quay quanh trái đất với quỹ đạo ngày càng rộng. Càng quay, nó càng tách xa dần khỏi trái đất và đến một điểm nào đó không thể quay theo quỹ đạo quanh trái đất được nữa. Nó tách ra, bước mình ra khỏi sức hút của trái đất để đi vào vũ trụ. Tôi cảm thấy mình như cái vệ tinh đó. Tôi cảm thấy điều này rất thường xuyên và mạnh mẽ. Đôi khi tôi cảm thấy chẳng muốn nói gì. Mọi người nói chuyện chủ yếu là gì muốn giết thời gian. Chứ chẳng phải vì họ có điều gì quan trọng cần nói Lúc đó sẽ có nguy cơ bị hiểu lầm Khi bạn muốn nói điều gì đó Mà mình đang cảm nhận thật sâu sắc Bạn sẽ bị họ cười vào mũi Sự hiểu biết lẫn nhau Quả là điều trân quý Và hiếm gặp trên đời này Cũng như bác sĩ nói rằng Không có bất cứ một con người nào Là hoàn toàn khỏe mạnh Bất cứ ai hiểu biết về con người cũng sẽ nói Không có bất cứ người nào Là không thất vọng ít nhiều Không bí mật mang theo mình một sự bất an Một xung đột nội tâm Bất an vì một điều gì không biết Hay không dám biết Bất an về một điều gì đó Có thể xảy ra trong kiếp sống Bất an về chính mình Như một người bệnh mang theo bệnh tật trong mình Anh ta mang tâm bệnh theo mình Nó bộc lộ ra qua sự bất an Mà chính bản thân anh ta cũng không thể lý giải kê ê Đức Phật nói Ta có thể thấy có người thân thể không bệnh tật Trong một ngày Hai ngày, một năm, hai năm Nhưng nếu có người nói rằng Tâm người đó không có bệnh Dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Kẻ đó không thể là một ai khác Ngoài một kẻ ngu Phiền não là tâm bệnh Vậy bạn là ai hả bạn của tôi? Bạn không có tâm bệnh Hay bạn là kẻ ngu? Nếu bạn nói bạn không có tâm bệnh Thì bạn sẽ là một kẻ ngu Lời của Kiekegat nữa Có cái gì đó các người Luôn luôn là điều tốt Tôi chẳng yêu cầu một điều gì hơn lại được mọi người coi là người duy nhất không nghiêm túc ở lứa tuổi nghiêm túc của chúng ta. Bạn có thích thế không? Bạn có muốn chết trong khi vẫn đang cười hay không? Tôi muốn trích một số đoạn trong cuốn Hồi kết cho sự ngây thơ. Đây là một đoạn trong đó. Một loại giống thánh thiện giả tạo khác nữa là những kẻ chỉ nhăm nhăm tìm cách tạo dựng và tố vẽ một hình ảnh thánh thiện cho chính mình. Sử dụng như một cách sống tính toán Sự thánh thiền ấy ẩn chứa mong đợi bốc lộc người khác Bằng cách lợi dụng lòng chính tinh của họ Xong mục đích chính vẫn là để tiếp tục tô dẻ Và khẳng định hình ảnh trong sáng thánh thiền ấy của bản thân mình Tôi thấy những kẻ như thế quả ra toàn là loại đạo đức giả Họ tốt đến mức đáng ngờ Tôi đã từng suy nghĩ đến những điều này cả một thời gian dài Đây là một đoạn nữa Những ý định siêu tốt thường có kết quả là những hành động siêu xấu Bạn nghĩ thế nào vì điều đó? Đau buồn vì kết quả của những hành động ngu ngốc của chính mình Một số kẻ thánh thiện quá tốt đến mức đáng ngờ Đã bị loạn thần kinh và phải cầu duyên đến bác sĩ tâm lý Còn đây là lời nhận xét của tôi Hầu như là những kẻ không thể giúp được người Thì lại rất hay nói về chuyện giúp đỡ người Có thể bởi vì chính họ mới là người cần giúp đỡ Hãy giúp mọi người tự giúp chính mình Để họ sẽ không cần đến sự giúp đỡ của bạn nữa có người ta không hiểu thế nào là tâm linh đích thực Họ nhầm lẫn tâm linh với lòng tin Lòng tin mù quán Còn tôi cho đó là sự tự do về mặt tinh thật Người nào nghĩ rằng đi giúp đỡ người khác Hoàng viên chánh pháp là phục vụ nhân loại Hay cứu giết nhân loại Là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Cái đó chẳng thể hiểu được cái gì Mới là điều thực sự quan trọng Và sâu sắc nhất Điều quan trọng nhất mà người trí tuệ có thể làm được Là sống cuộc đời mình một cách trung thực, chân thành và nhiệt tâm Sống mạnh mẽ và cố gắng để đạt tới những hiểu biết sâu sắc hơn Về bản chất đích thực của chính con người mình Giúp đỡ người là việc xếp sau Một điều đã dần dần trở nên rõ ràng đối với tôi Từ trước tới nay một cách vô thích Tôi luôn luôn đi tìm kiếm một cách sống Mà bất cứ con người trí tuệ nào cũng chấp nhận được Hợp lý từ mọi góc độ thiết thực và có lợi ích đối với tất cả mọi người. Tôi đã quá quan tâm đến hay quá trân trọng cách hiểu biết và suy nghĩ của người khác. Bây giờ thì tôi hiểu rằng điều đó chẳng quan trọng. Tôi không cần phải giải thích cho mọi người tất cả mọi việc tôi làm. Ngay cả trước kia cũng vậy, tôi hay làm những gì tôi thích nhưng cứ phải cố giải thích theo cách làm sao cho hợp lý với mọi người. Bây giờ thì tôi thấy ra rằng cuộc sống riêng của mình chẳng có liên quan gì đến bất cứ ảnh. Tôi sống và sẽ sống cuộc sống của mình sao cho mãn nguyện nhất đối với tôi, chứ không phải tuân theo những gì người khác nghĩ là tôi nên làm. Tôi không muốn có quan hệ gì với bất cứ loại tổ chức nào nữa. Quá nhiều chuyện phải nói, quá nhiều tranh chấp, xung đột qua những chuyện nhỏ nhen, dụng giặc, ghen đua và nói xấu lẫn nhau. Tôi muốn dựt lên trên tất cả những thứ đó. Tôi muốn chắc chắn một điều rằng Tôi không phải là một con người của tổ chức Tôi không muốn thuộc về một tổ chức nào cả Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình Để giúp đỡ bất cứ ai đến với tôi Tôi có thói quen xác định Mình là một với con người Tất cả mọi thứ Nếu là vấn đề của con người Thì cũng là mối quan tâm của tôi Tôi không biết như thế là tốt hay xấu Nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều theo cách đó Bây giờ thì tôi thấy Đó quả là một cánh nặng lớn Tại sao tôi lại phải cố gắng giải quyết tất cả mọi vấn đề cơ chứ? Về tâm lý, tôi có thói quen giải quyết tất cả mọi vấn đề. Tôi là ai mà đi giải quyết tất cả mọi vấn đề như thế? Tôi không thể giải quyết vấn đề của người khác. Tôi còn có quá đủ vấn đề của chính mình. Một số người nghĩ rằng tôi chẳng có vấn đề gì hết. Đúng, đúng là tôi không có những vấn đề loại giống như của họ, nhưng tôi vẫn có những vấn đề của riêng mình. Tôi cố gắng hết sức để tìm ra câu trả lời Cho những câu hỏi của mình Những câu hỏi mà hầu hết mọi người Chẳng bao giờ nghĩ đến Những câu trả lời làm mọi người thỏa mãn Lại không thỏa mãn được tôi Đối với hầu hết mọi người Câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi Nằm trong sách giở Nhưng đối với tôi thì không phải như thế Một tòa lâu đài cát Gió thổi bay Thật khó để từ bỏ những giấc mơ của mình Những vấn đề dụng dặt Chỉ khiến cho tâm mình thêm bận rụng Tôi có đủ những thứ mà hầu hết mọi người mong muốn Mỗi khi tôi cố gắng có được cái gì đó Tôi nghĩ nó sẽ làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa Nhưng khi có được những gì mình muốn Tôi lại thấy nó thật là phù kiếm Chỉ là một viên đá lót được Một thứ nữa để buông bỏ mà thôi Mỗi lần buông bỏ là một lần ngộ Cho đến khi chẳng còn gì để buông bỏ nữa Những gì tôi đã làm và đang làm dường như là rất quan trọng đối với tôi. Nhưng đối với người khác xem ra nó chẳng có gì là quan trọng cả. Sau khi chết tôi sẽ bị người đời lãng quên ngay, chẳng có gì quan trọng cả. Điều quan trọng nhất đối với tôi là sống một cuộc sống mãn nguyện sâu sắc và đầy ý nghĩa, ý nghĩa đối với tôi. Lời khen tiếng chê của thế gian chẳng có chút gì quan trọng đối với tôi cả. Hầu hết chúng đều thiên dị lệch lạc, đầy thành kiến. Rất nhiều thứ giờ đây đã bớt đi tầm quan trọng đối với tôi rất nhiều thứ để mất đi sự kìm kẹp sự chấp thủ và sức quyến r đối với tôi chẳng hạn như chính trị tiến bộ khoa học kỹ thuật và thậm chí ngay cả tôn giáo những gì con người tin tưởng giàu thật đáng ngạc nhiên làm sao hình với tôi thấy con người ta không thể sống mà không tin vào một cái gì đó tôi tự hỏi không biết khi tôi sống Mà không tin vào bất cứ loại tín ngưỡng hay hy vọng khác dọng nào Thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ? Bạn có tưởng tượng ra điều đó không? Bận rộn, bận rộn, lúc nào cũng bận rộn Không cần thiết, vô ích quá điên rộn, quá vô nghĩa làm sao? Trên trái đất này, có cuộc sống trí tuệ hay không? Thế nào là trí tuệ? Thật là một sự phí phạm gây gớm Khi bạn không làm những gì thực sự có ý nghĩa đối với mình Mà cứ phải đi làm những gì người khác mong muốn Trong đời bạn phải làm Bạn có biết cái gì là thực sự có ý nghĩa Và mãn nguyện sâu sắc đối với bạn hay không? Hạnh phúc thôi thì không đủ đối với tôi Tôi muốn thấu hiểu tất cả mọi thứ thật sâu sắc Hiểu không phải bằng suy nghĩ Mà bằng việc sống với nó Sống một cuộc đời thực Chứ không phải sống đập khuôn theo lý tưởng Mặc dù ở bề ngoài tôi phải Tôi buộc phải tuân theo truyền thống đã đình sẵn Với nhiều hình thức khác nhau Nhưng ở trong tâm tôi sống một cuộc sống rất riêng biệt của chính mình Cái kẻ ma lanh hay bình luận xét đoán trong tâm mình Quả là rất khó chịu Như gai trong thịt Nó cứ phải chú thích tất cả mọi việc thì mới chịu Bạn muốn mọi người học cái gì Bạn muốn họ phải như thế nào Thì mới dự ý Làm thế nào để bạn làm được điều đó Thế nhưng còn bạn Bạn đang sống cuộc đời mình như thế nào Tôi đang đọc cuốn Hồi kết phi khoa học của Søren Kierkegaard. Rất lạ là tôi lại rất thích đọc đó. Tôi thích phong cách của ông ấy. Tôi có một cuốn của ông, Bệnh cho cái chết. Tôi đã đọc nhanh qua. Tôi sẽ đọc lại lần nữa. Bà có biết cuốn sách hay thế nào về triết học sinh không? Tôi muốn trích một đoạn nữa từ cuốn Hồi kết phi khoa học. Vậy chúng ta hãy tiếp tục, nhưng xin đừng rườm rối lẫn dao. Tôi Johannes Timarchus Ông dùng bút danh này khi giết sách Là một con người không hơn không kém Và tôi cho rằng Bất cứ ai tôi đang nói chuyện cùng Cũng là một con người Nếu anh ta chỉ là kẻ lý thuyết xuân Chỉ có triết lý và lý luận Tôi sẽ phải tiền chối Không nói chuyện cùng Bởi vì trong giây phút đó Anh ta không hiện hữu trong công mắt của tôi Hay trong mắt bất cứ một con người có trí nào Soren Kierkeras Rất rõ ràng Chính là cách tôi cảm nhận về chính mình và người khác tôi là một con người không hơn không kém tôi không chỉ là một nhà sư và tôi muốn nói chuyện với một con người khi nói chuyện với một người hay đóng kịch hay giả bột cho cảm thấy rất lú túng không biết phải cư xử ra sao tự có mình là một cái gì đó một nhà sư hay một đạo sư hay một triết gia tất cả đều rấtuyếni rất hạn chế và bó buộc từ người theo đạo Phật phật tử là một từ mới có sau này thời ngày xưa người ta thường sử dụng từ Bali là sama đi và đi người cóánh kiến người the đọc Phật ngày nay có thật sự là có Chánh kiến hay không tất cả các việc á trên đời tôi cho rằng bạn đều có khả năng làm được chính vì vậy mà tôi mong muốn bạn làm những việc tốt lành Ở vì bình có được một chút hài hước giống như Mark Twain. Hay ít nhất cũng được như bạn. Một con người không thể sống sót, không thể bảo vệ mình có bị biến thành kẻ ngớ ngẩn mà không có nó. Tôi nghĩ về con người quá nghiêm túc, liệu có người có thể nghĩ một cách thẳng thắn được không nhỉ?